các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tờ ngươi này mà nghĩ tôi giàu có. Thú thực với cậu, công ty của lão thuận đang đứng trên bờ vực phá sản rồi. Giờ nếu cậu cần số tiền ấy thì tôi không thể nào xoay sở kịp đâu. Mong cậu châm trước cho tôi. Tôi thực sự là hết cách rồi. <cười> được thôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể thương lượng và giảm đi vài trăm triệu cũng được. Ờ nhưng mà nhưng mà cậu đã biết được gì rồi? Tất cả. Khải rõng rạc nói. Tôi không tin. Làm sao mà cậu có thể... Khải cũng chẳng cần chút cần ngại. Kể lại hết tất cả mà chuyện ông thầy Tài đã nói kia ra. Nói tới đâu thì bà Hương hốt hoảng tới đó. Cuối cùng, phần thắng bại đã rõ. Bà phủ phục gục mặt xuống dưới đất. Con nằm mơ, bà cũng không thể ngờ được Khải lại tìm ra được sự thực này. Lần này, bà đã đụng nhầm người thật rồi. Khải ngồi lại xuống ghế. Anh bắt đầu ra điều kiện. Thôi được rồi. Thấy bà cũng khổ sở. Tôi thì lại không thích dồn ai vào đường cùng. Bây giờ như thế này đi, tôi sẽ cho bà nợ 8 tỷ. Trước mắt, bà chuyển trước cho tôi 2 tỷ. Đến khi nào ổn định, tôi sẽ đòi số còn lại sau. Bà thấy như thế thì có ổn không? Ờ được được được. Bà hưởng rối rít, tôi sẽ nghe theo lời của cậu, chỉ mong cậu giơ cao mà đánh khẽ, rộng lượng tha thứ cho tôi. <cười> Khải cười lớn. Thật không ngờ là có ngày hôm nay nhỉ. Tôi về đây, lát nữa tôi sẽ gửi số tài khoản qua cho bà. Chuyện còn lại thì nhờ cả bà bà đấy. Nói xong, Khải quay lưng bước ra bên ngoài, anh hít một hơi thật sâu, vì chỉ có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, anh sẽ trở thành tỷ phú. Khải cũng nghĩ mình sẽ bỏ quách cái nghề làm báo này đi, đem tiền đầu tư để mà sinh lời. Và thậm chí, anh còn cẩn thận tới mức sẽ nhờ một người bà con của mình nhận lãnh giùm phần tài sản này, bởi vì sớm muộn anh cũng sẽ ly dị với Đào. Tấm gương trước mắt là gia đình của bà Hương, làm cho anh đâu muốn chia sẻ nó cho ai khác. Sau khi tính toán chu toàn, Khải chạy một mạch tới chung cư báo tin mừng cho cô nhân tình. Tuyết, Tuyết ơi. Phải mất đến gọi lần thứ tư, thứ 5 thì cánh cửa mới được mở ra, nụ cười trên môi của Khải nhanh chóng tắt lịm đi bởi gương mặt của Tuyết trông hết sức khó coi. Nó vừa trắng bạch và mồ hôi thì vã ra như tắm, anh hốt hoảng thốt lên. "Trời đất, Tuyết, em em làm sao thế?" "Em em mệt quá." Tuyết chỉ kịp thều thào nói mấy tiếng như thế rồi ngất lịm đi. Còn Khải, lo cho Tuyết một phần thì lo cho đứa con trong bụng đến chín phần. Khải gào lên. "Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Cứu với, cứu giúp với!" Cũng may là có mấy người ở cũng căn gần đó Nghe thấy tiếng gọi của anh thì đã chạy ra Thế là Khải cùng với mọi người Liền đưa giúp cô đi cấp cứu Ngồi trong phòng chờ bệnh viện Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế len lòi Bởi bên trong đầu của Khải Anh đứng phát dậy Lao vào đập cửa ấm ấm Như để tạo áp lực cho đội ngũ Những y bác sĩ đang làm việc bên trong Các người phải cứu lấy cô ấy Cứu đứa con trong bụng của cô ấy Hai người bọn họ có bệnh hệ gì thì tất cả không xong với tôi đâu. Tiếng la hét của Khải lớn tới mức mà người ta mới phải mời bảo vệ tới, sợ to chuyện, nên lúc này anh mới im lặng bình tĩnh hơn. Cuối cùng, sau hơn mấy tiếng đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng hé mở ra. Không đợi ai từ trong bước ra, Khải đã sộc thẳng vào. Anh hét to khi thấy Tuyết đang nằm trên giường. "Tuyết, Tuyết ơi." Nhưng hai mắt của cô vẫn cứ nhắm nghiền, không hề có chút phản ứng nào với anh cả. Điều này càng làm cho Khải lo lắng hơn, mãi cho đến khi vị bác sĩ lên tiếng thì anh mới chịu ngừng lại. "Này, anh bình tĩnh đi. Vợ anh có làm sao đâu mà anh cứ gào lên như vậy chứ. Có chịu để cho cô ấy nghỉ ngơi không hả?" "Cái gì? Không sao. Cô ấy không sao thật chứ?" "Đúng rồi." Vị bác sĩ gật gù. "Cô ấy được chẩn đoán là sốt xuất huyết, nhưng mà may đưa vào đây kịp thời cấp cứu nên giờ không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Cơn sốt cũng đã hạ rồi. Cả mẹ và bé đều ổn." Trời ơi." Khải thốt lên, anh đưa tay chắp lại, còn cảm tạ trời Phật, con cảm tạ trời Phật ạ." Lát sau, Tuyết được đưa về phòng bệnh bình thường, gần như cả đêm Khải đã thức trắng bên cô, tận tình chăm sóc từng chút một. Nếu như người ngoài nhìn vào, chắc chẳng ai biết cả hai không phải là vợ chồng của nhau. Gần sáng, tình hình sức khỏe của Tuyết đã khá hơn nhiều, cô tỉnh dậy và không còn sốt nữa tuyết nặng nặc đòi về nhưng Khải đã không cho. Thấy người đàn ông của mình lo lắng đến mức độ trắng đêm, chồng hai quần thâm ở trên mắt của Khải thì cô đã cảm động lắm, tuyết thầm thì: "Cảm ơn anh." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net